các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm nét. mà đùi nổi trong hoa viên. một đôi chim bói cá bay qua bay lại trong bụi hoa tươi đẹp, khoan khoái để mà hái mật. ở dưới thác nước có một hồ sen nhân tạo. trên mặt ao có đặt đình. ở trong đó có hai chiếc giường massage. nằm trên đó là hai chị em nhà nguyễn. hai người đang được bốn nhân viên massage chuyên nghiệp phục vụ. mỗi người đều có hai người luân phiên làm các phương thức tiến hành massage toàn thân. evie và chỉ tinh Kế hoạch làm một làng du lịch Villa ở trong lòng ái vịn rậm rạp Trong rừng núi Gặp may có được một khe nước Cùng với dòng rừng nhiệt đới mênh mông Hơn nữa còn có tiếng côn trùng kêu đến tiếng chim hót Sua khách một khi tiến vào trong villa Thì khỏi tiến vào phòng Đã có thể nhìn được một màu xanh biếc u tĩnh Cùng với hương hoa phía sau trình viện Là có thể làm cho bọn họ Hoàn toàn thả lỏng tâm tình Tâm lĩnh cũng có thể được vỗ về Làng du lịch Villa Elvis Ngày mai sẽ chính thức khai trương Nửa năm qua Chỉ tinh luôn ở đảo Bali để tự mình hợp tác Với các nhà thiết kế Tham dự lên tường cho bản thiết kế Chăm sóc từng câu thi công nhỏ nhất Evan là người ủng hộ cô lớn nhất Thì thoảng hắn đột nhiên Phải có công việc cần ra khỏi nước xử lý Nhưng chỉ cần hắn ở lại Bali Nhất định sẽ cùng với chỉ tinh trong coi Đi theo cô dọn các đồ nọ thất cần trang trí Hai người thu xếp vô cùng hăng say Cảm giác như thể Ở chung của một giấc mơ mà cố gắng tạo ra villa trong mộng. Là tâm biết bọn họ cùng thay ngén mà kết tinh thành. Chỉ biết chỉ tinh bận rộn nhiều việc, em gái Vô Thanh cũng đã xin một tuần nghỉ, chạy tới làn du lịch ngày trước này khai trương để mà hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, hai người mấy ngày nay sống cuộc sống tự như công chúa ở thiên đường, mỗi ngày đều không ngừng cùng với thưởng nghiệm mỹ thực phong phú của đầu bếp. Đến mỗi gian villa, thử nằm xem có đồ thoải mái hay không, bồn tắm có đồ lớn hay không. Xuống hạ du thử xem bơi có vấn đề gì hay không. Mặt khác còn tìm một số người tới thử tinh dầu thực vật chết thanh dưỡng phẩm, xem có mẫn cảm với bọn họ mới có thể cung cấp cho người thuê sử dụng. Mấy ngày nay hai người còn liều mình làm spa bởi vì chị tin rất là chú trọng chất lượng spa chuyên nghiệp cho nên mời đến liệu sư. Cô dạy đích thân thử nghiệm một số loại trị liệu spa rồi sau đó liệu sư trao đuổi xem có gì cần cải thiện hay không. Một tuần nay Hai người như thế là công cụ thường nghiệm làm spa. Những thảo dược truyền thống của Bali, tinh dầu thơm còn có đá nóng đến từ Ấn Độ, mỗi ngày đều thử các phương pháp chuyên nghiệp cùng với liệu dư toàn thân đều khoan khoái, cho nên thường thường làm được một nửa thì các cô liền thoải mái quá mà ngủ đi mất. Ngày hôm nay massage xa phần lớn là dùng hoa cỏ trên đảo của Bali, liệu dựa lấy trứng chim cùng với cánh hoa hồng chắt nước lớn, tràn đầy tần thân của hai người rồi sau đó lấy hương hoa làm công cụ không ngừng trà sát xoay, massage da thịt toàn thân khiến hương hoa hoàn toàn thấm sâu vào da, mùi hương hoa nồng đậm càng khiến người ta hoàn toàn thả lòng. Sau khi massage toàn thân, lại đem cây xả, xá hương, đinh hương, mai thanh dạng phấn hồn nóng để vào trong một cái túi, rồi tiếp tục dùng túi ấm tiến hành bấm huyệt. Hai người bốn tay rất là có kỹ sào dẫn đường loại trừ độc tố trong cơ thể làm dịu da thịt. Cuối cùng, liệu sư tiếp tục lấy dược thảo thiên nhiên đun chế thành tinh dầu làm rượu toàn thân. Xong toàn bộ quá trình mát xa, cả da thịt toàn thân hệt như da trẻ con, tinh tế không một chút tì vết, còn lộ ra hương thơm dịu đến lòng người. Hay nhất là, cả người sẽ trở nên vô cùng sung sướng, phiền não tất cả đều ném ra sau tầng chín tầng mây, cảm giác hưởng thụ quả thật giống như là đế vương. Sau khi chăm rất đợt trị liệu, liệu sư lấy hai tách hoa trà cùng bánh bích quy tự làm cho hai cô lót xạ. Trà hoa có thể bổ sung vitamin C cho phụ nữ, làm đẹp lại không gây béo. Vừa thành vừa lòng nằm ở trên nệm êm. Ai, thật là thoải mái. Vài ngày liên tục làm spa, em cảm thấy mình giống như là thay da đổi thịt. Toàn thân trên giới hoàn toàn đều là nhẹ nhàng. Nếu như bây giờ có người lấy nước tẩy trang ra tẩy da, em nhất định sẽ nói, thật là ngượng ngùng nha. Tôi toàn thân trên giới thật sự không tìm ra một chỗ nào có thể đi tẩy da đó. Phương Thanh cười càng vui vẻ hơn. Chị à, em thật là hâm mộ chị đó nha. Anh rẻ đối xử với chị thật là quá tốt rồi. Chẳng những bỏ vốn cho chị thực hiện giấc mộng villa, họ nữa còn vô cùng gian sóc chị, còn đưa cha mẹ chúng ta đến đây nghỉ ngơi. Thật sự là một ông chồng siêu cấp hoàn mỹ. Em thấy cha mẹ ở đây ăn ngủ ngon lành, thần sắc hồng nhận, quên cả đường về nha. Nhắc tới người yêu thương, chỉ tin cười càng trở nên ngọt ngào. Anh ấy thật đúng là rất tốt với chị. Nhưng mà vừa nghĩ tới, sau này phải một mình quản lý buôn bán của cả làng du lịch, thì trong lòng chị rất là cần trương. Thử ra chị không có kinh nghiệm buôn bán, rất sợ sẽ bởi vì kinh doanh không tốt mà thua lỗ đó. Vừa thanh cười rồi động viên chị gái của mình. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.